Tầm bảo toàn thế giới 291 chương 2884 phục kích chính như ma thiết thông báo như thế. Tại Liên Hợp thăm dò trước đoàn xe vuông không đến 2 cây số chỗ. Có một đầu nho nhỏ hẻm núi. Dài không quá 3-400 mét. Rộng không đến 100 mét. Đầu này hẻm núi 2 bên. Đều có một tóa cao 6-70 mét núi hoang. Trên núi quái thạch lợm trởm. cơ hồ không nhìn thấy một chút xíu màu xanh lá. Đầy mắt hoang vu ghề bên Hồng Hải Đầu này bờ biển đường cái, vừa lúc từ cách này hai tòa trong núi hoang ở giữa xuyên qua, đem nguyên bản liền cùng một chỗ hai tòa núi hoang phân ra. Hai bên đường cái trừ cách này hai tòa núi hoang bên ngoài, trên mặt đất còn có rất nhiều từ thạch, cùng với liên miên chập trùng cồn cát. Địa hình tương đối phức tạp dọc theo đầu này đường cái hướng về phía trước, Xuyên qua đầu này hẻm núi, tại hẻm núi một bên khác, hai chiếc cũ kỹ hạng nặng xe hàng đang dừng ở ven đường nếu có người đến gần quan sát. Như vậy thì sẽ thấy, cái này hai chiếc hạng nặng xe hàng động cơ đều ở vào trạng thái làm việc bên trong, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xông lên đường cái. Hơn nữa cái này hai chiếc hạng nặng trong xe vận tải ngồi mấy cái à dập nam tử. Mỗi người trong tay đều để đó một thanh súng tự động cùng lượng lớn đạn dược. Thậm chí còn có sơn. Ly. Gun. Cùng lượng đạn vân vân vũ khí. Hỏa lực không tầm thường trên cổ của bọn hắn đều treo dùng để che mặt màu đen khăn trùm đầu. Chỉ cần đem màu đen khăn trùm đầu đi lên nhấc lên, liền có thể trách hất miệng mũi, đem dưới nửa gương mặt che lớp đứng lên. trừ cái này hai chiếc hạng nặng xe hàng cùng trong xe những phần tử võ trang này. Tại hai bên đường cách trên núi hoang, cũng mai phục không ít cầm trong tay súng tự động che mặt phần tử vũ trang. Bọn gia hỏa này đều giấu ở sau núi đá mặt, chỉ có trong đó mấy người lộ ra nửa cái đầu. Nhìn chằm chằm phía dưới đầu kia đường cái, nhìn chằm chằm trên đường lớn lui tới lao vụn vụp chiếc xe. Tại một khối núi đá đằng sau, Một cách à dập nam tử tựa hồ tại cùng người nào trò chuyện, ngữ khí cùng biểu lộ đều khá là hưng phấn, ánh mắt bên trong còn lộ ra mấy phần cừu hận rất nhanh, hắn liền kết thúc trò chuyện, cúp máy điện thoại, lập tức ư lấy bộ đàm nói, "Bọn tiểu nhị, theo chúng ta tiểu nhị thông báo, những cái kia đáng chết người ít xa em và nước Mỹ lão đổi xe sắp đến đầu này hẻm núi." Cách nơi này chỉ có không đến hai cây số. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nghe ta mệnh lệnh, sau đó cùng một chỗ khai hỏa xạ kích. Xử lý những cái kia đáng chết ít xa em quân nhân cùng quan chức, không thể thả đi bất cứ người nào lời còn chưa dứt. Hiện trường lập tức vang lên một trận tiếng hoan hô. Trong bộ đàm đồng dạng truyền đến một trận tiếng hoan hô. Cũng may âm thanh cũng không lớn, không có truyền đi bao xa. Trở tiếng hoan hô hạ xuống, trong bộ đàm lại truyền tới một thanh âm. Đẩu Nhi, chúng ta làm sao phân biệt những cái kia đáng chết người ít xa em và nước Mỹ lão điều khiển cùng ngồi chiếc xe theo ta được biết? Những tên kia ngồi đều là xe dân dụng, cùng trên đường lớn cách khác chiếc xe cũng không khác biệt gì nghe được hỏi thăm. Vị kia Ả Dập Nam tử lập tức trả lời nói: "Kỳ thật không khó tranh luận." Căn cứ theo dõi ba bên liên hợp thăm dò đổi xe tiểu nhị lộ ra. Chi kia đội xe trước sau có rất nhiều ai cấp quân cảnh chiếc xe, đang bảo vệ Chi kia liên hợp thăm dò đổi xe, chờ ta hạ lệnh để đại gia công kích. Đại gia liền lựa chọn ở vào ai cấp quân cảnh chiếc xe dưới sự bảo vệ những cái kia xe bình thường công kích là được, tuyệt đối không sai. Đó chính là mục tiêu chiếc xe ngay sau đó. Lại có người hỏi thăm Đậu Nhi, theo ta được biết, Sở Ty Vân cái kia tâm ngoan thủ lạc gia hỏa đoạn thời gian trước để cho người bắn tiếng. Nếu có người tìm người ép xa em phiền phức, công kích người ép xa em, bọn hắn sẽ không tham gia xung đột, chỉ biết lựa chọn quanh tay đứng nhìn, nhưng nếu có người công kích dưới tay hắn nhân viên cùng nhân viên bảo an, bọn hắn sẽ triển khai huyết tinh trả thù, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. chúng ta phải nên làm như thế nào tên hỗn đản kia thế nhưng là có tiếng điên cuồng. Nói là ma dược cũng không đủ tiếng nói vừa ra. Vị kia Ả Dập Nam tử lập tức liền trầm mặt, biểu lộ cũng thay đổi ngưng trọng dị thường. Không những là hắn, chuẩn bị phục kích ba bên liên hợp thăm dò đổi ngũ những người này, có một cái tính một cái. Biểu lộ đều biến ngưng trọng rất nhiều người có tên cây có bóng Diệp Thiên phía trước làm qua những sự tình kia. nhấc lên kia từng tràng gió tanh mưa máu giết chóc, cùng với đuổi tận giết tuyệt, chừng mắt tất báo tác phong làm việc, còn có đủ loại vô cùng kỳ diệu năng lực. Những này người ảo dập đều có chỗ nghe thấy dạng này một cách như là như ma rượt đối thủ đáng sợ, ai cũng không muốn chiêu chọc, trừ phi chán sống. Những này người ảo dập cũng sống vậy quan trọng hơn là bọn họ là đến phục kích người ít xa em tìm mô sát cùng thứ 13 đội đột kích báo thù. Cùng Diệp Thiên cùng hắn công ty thăm dò dũng giả không sợ cũng không bất luận cái gì liên quan. Càng chưa nói tới cừu hận gì bỗng dưng dừng nên như vậy một cách mạnh mẽ, lại làm cho người ăn ngủ không yên đối thủ. Chỉ cần sơ qua có một chút lý trí, cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy trầm mặt một lát. Vị kia Ải Dập Nam tử mới vừa cắn răng hàm nói: Nếu như phục kích Lan đến gần Sở Ty Vân tên hỗn đàn kia, cũng là chuyện không có cách nào. Dù sao đàn không có mắt, ai bảo bọn hắn giống như vậy chút đáng chết người ép ra em lẫn lộn một chỗ. Hơn nữa nơi này là ai cấp, không phải đáng chết lưu giọt đợi chút nữa đại gia công kích ba bên liên hợp thăm dò đổi xe lúc. Mục tiêu công kích chủ yếu là hai đầu chiếc xe. Đoán không lầm lời nói điều khiển cùng ngồi những xe kia chiếc chính là chúng ta trả thù. Ipsaem mô sát cùng thứ 13 đội đột kích. Chúng ta một khi phát động công kích, những cái kia người Ipsaem ngay lập tức sẽ triển khai phản kích. Đến lúc đó lại nhìn trong đội xe ở giữa những xe kia chiếc người bên trong là cái gì phản ứng? Nếu như những xe kia chiếc người bên trong không chủ động xạ kích, liền chứng minh không phải người Ipsaem ngồi những xe kia chiếc người Rất có thể chính là sở ti vân tên hốn đàn kia cùng với thủ hạ. Cùng với đến từ va ti căng thăm dò đội ngũ thành viên. Phân chia rõ ràng thân phận về sau. Sự tình liền dễ làm. Chúng ta có thể phóng qua những xe kia chiếc người bên trong. Nếu như đem sở ti vân tên hốn đàn kia cùng với thủ hạ cuốn vào chiến đấu. Vì để tránh cho cái kia trừng mắt tất báo khốn nạn sau đó triển khai huyết tinh trả thù. chúng ta chỉ có thể trước ra tay vì mạnh mẽ. Tần khả năng ở đầu này trong hạ tốc xử lý Sở Ty Vân tên hỗn đản kia ta sẽ để tay bắn tiễn nhìn chằm chằm trên đường lớn tình huống. Nếu như Sở Ty Vân cùng với thủ hạ cuốn vào chiến đấu, Sở Ty Vân tên hỗn đản kia một khi thò đầu ra, chúng ta tay bắn tiễn liền sẽ ngay đầu tiên xử lý tên kia. Miễn cho lưu lại cái gì tai hỏa lẩm nghe được hắn lời nói này. Những này tham dự phục kích à dập nam nhân đều hơi gật đầu. Nhưng mỗi người trong mắt đều tràn ngập vẻ lo lắng đây chính là một trận phục kích hành động. Đối phương lại ngồi là xe dân dụng. Ai có thể phân biệt ra được trong xe nhân viên thân phận chiến đấu một khi đánh lên. Tại địch ta lẫn nhau xạ kích. Đạn lạc bốn phía bay loạn dưới tình huống. Ai có thể chuẩn xác phán đoán chiến trường tình thế? Tránh khỏi trêu chọc không nên dây vào địch nhân đây cũng quá khó, ngay tại những này ra hỏa thảo luận cùng suy nghĩ lúc, tình huống đã phát sinh biến hóa. Mà bên liên hợp thăm dò đổi xe khoảng cách đầu này hẻm núi càng ngày càng gần. Chạy tốc độ lại chậm rãi chậm lại. Đi theo ở phía sau cái khác chiếc xe, cũng không thể không giảm xuống tốc độ, để tránh phát sinh chạm đuôi sự cố. Không những như thế, Bảo hộ 3 bên liên hợp thăm dò đội xe đông đảo Ai Cập quân cảnh chiếc xe Cùng với Íp Sa-en Mô Sát cùng thứ 13 đội đột kích thành viên ngồi những xe kia chiếc Nhanh chóng kéo dài cùng trong đội xe cách khác chiếc xe ở giữa khoảng cách chạy tại đội xe phía trước nhất 7-8 chiếc xe Nhao nhao tăng tốc lái về phía phía trước Sau đó tại khoảng cách hẻm núi ước chừng 300 mét địa phương đột nhiên dừng xe Nằm ngang ở trên đường lớn Phong kín đầu này đường cái, tại liên hợp thăm dò đổi xe đằng sau hộ vệ 7-8 chiếc xe, thì giảm xuống chạy tốc độ, ngăn chặn đi theo mà đến cách khác chiếc xe, chạy một khoảng cách về sau, bọn chúng cũng ngừng lại, nằm ngang ở trên đường lớn, theo một cách liên xuyến động tác, ba bên liên hợp thăm dò đổi xe nhanh chóng cùng trên đường lớn cách khác xã hội chiếc xe thoát ly. Đã tránh khỏi sen lẫn trong những xe kia chiếc bên trong địch nhân đánh lén. Cũng có thể hữu hiểu tránh khỏi những xe kia chiếc bị vô tội tác động đến Diệp Thiên cùng Ken giáo chủ. Cùng với Dô Su A bọn hắn ngồi chiếc xe. Cũng ở trên đường lớn ngừng lại. Hơn nữa khoảng cách trước sau hộ về chiếc xe đều có một khoảng cách bọn hắn vị trí. Khoảng cách phía trước cái hạp cốc kia ước chừng có chừng 400 thước. vừa lúc tại áp 47 tầm sát thương bên ngoài, coi là một cái tương đối khoảng cách an toàn đương nhiên. Đối với một chút kinh nghiệm xa trường, lại chiếm cứ vị trí có lợi tay bắn tỉa mà nói, điểm ấy khoảng cách hoàn toàn có thể bỏ qua không tính đi theo ba bên liên hợp thăm dò đổi xe mà đến cách khác chiếc xe, cũng không thể không khẩn cấp thắng xe. Ngổn ngang lộn xộn dừng ở trên đường lớn Đầu này bờ biển đường cách lập tức loạn làm một đoàn những chiếc xe này bên trong mọi người. Trong lúc nhất thời đều có điểm buồn bực, không rõ phía trước phát sinh cái gì. Chạy bên trong ba bên liên hợp thăm dò đổi xe tại sao đột nhiên dừng lại. Hơn nữa cùng đại gia kéo dài khoảng cách bất quá bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Phía trước nhất định có chuyện phát sinh. ba bên liên hợp thăm dò đổi xe rất có thể gặp phải phục kích xem ra cái kia có quan hệ sở ty vân truyền ngôn một chút cũng không sai. Phàm là gia hỏa này xuất hiện địa phương, nhất định phong ba không ngừng, thậm chí sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu giống như giết chóc nghĩ tới đây. Rất nhiều người lập tức liền sợ, trong mắt lập tức hiện ra một mảnh vẻ sợ hãi cũng có người hưng phấn hai mắt thẳng tỏa hào quang. Một bộ chỉ sợ thiên hạ không loạn bộ dáng trên đường lớn phát sinh một màn này, đồng dạng rơi vào chuẩn bị phục kích ba bên liên hợp thăm dò đổi ngũ những, tên kia trong mắt chỉ cần không phải cái kẻ ngu, đều hiểu điều này có ý vì gì, những cái kia người ảo sập trong nháy mắt liền minh bạch. Trận này nhìn như chu đáo chặt chẽ phục kích hành động, đáp sớm để lộ bí mật tầm bảo toàn thế giới 291 chương 2885 hỗn loạn đường cái nhìn xem trên đường lớn đột nhiên dừng lại ba bên liên hợp thăm dò đổi xe. Mai phục tại phía trước hẻm núi hai bên những cái kia à dập phần tử vũ trang. Sắc mặt cũng vì đó nhất biến, trở nên vô cùng khó coi mỗi người bọn họ đều phi thường minh bạch. Mình những người này đã bại lộ. Lần này phục kích hành động cũng bại lộ. Ngươi ít xa em, có lẽ sớm đã chuẩn bị kỹ, càng sau đó phải làm gì là lập tức phát động tập kích. Cùng ai cấp quân cảnh cùng ít xa em mô sát cấp để 13 đội đột kích cùng chít, vẫn là lập tức giúp đi. Từ bỏ lần này tập kích hành động ngay tại những này ảo dập phần tử Vũ Trang do dự thời điểm. Ba bên liên hợp thăm dò đội xe chỗ đoạn kia trên đường lớn, đột nhiên dâng lên 20 cỡ nhỏ máy bay không người lái. Nhanh chóng hướng hẻm núi bên này hai tòa núi nhỏ bay tới rất hiển nhiên. Kia hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái là tới tiến hành điều tra. Nếu để cho bọn chúng bay đến cách này hai tòa núi nhỏ phía trên. Giấu ở cách này hai tòa núi nhỏ bên trên tất cả mọi người. Đều đem không chỗ che thân. Đem toàn bộ bại lộ tại máy bay không người lái ca mê ra hơn. Dơ. Ốm kính dưới thấy cảnh này hình ảnh. Giấu ở sau núi đá mặt Đang cầm kính viễn vọng quan sát tình huống vì kia à dập nam tử Sắc mặt lập tức liền đen lại Sau một khắc Gia hỏa này liền cơ lấy bộ đàm Hướng bọn thủ hạ phát ra mệnh lệnh Bọn tiểu nhị Đại gia chuẩn bị chiến đấu Người ít ra em vừa mới thả ra hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái Hướng hẻm núi bên này bay tới Chuẩn bị qua tới tiến hành điều tra chúng ta nhất định phải đánh dụng cái này hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái. Các loại kia hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái bay gần một điểm, tay bắn tiễn liền đánh dụng bọn chúng, coi như bại lộ vị trí cũng không quan hệ, cùng lắm đổi lại cái vị trí, tuyệt đối không thể để cho cỡ nhỏ máy bay không người lái đập tới chúng ta ẩn tàng địa điểm, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Đại sa tử sở trở đi liền đem bộ mặt chai lấp đứng lên. Miễn cho bị cớ nhỏ máy bay không người lái quay chụp đến bộ mặt. Nếu như nói như vậy, Ít Sa Em về sau tất nhiên sẽ triển khai trả thù, truy sát chúng ta mỗi người. Điều khiển xe tải hạng nặng mấy cái tiểu nhị cũng phải làm tốt chuẩn bị. Nghe ta mệnh lệnh, chuẩn bị điều khiển xe tải trùng kích liên hợp thăm dò đội xe, đâm chết những cái kia đáng chết người Ít Sa Em. Đại gia sẽ vì các ngươi cung cấp yểm hộ." Nói lời nói này đồng thời, vị này Ả Dập Nam tử nhanh chóng kéo đeo trên cổ màu đen khăn trùm đầu, đem miệng mũi che lớp đứng lên còn lại những cái kia Ả Dập phần tử Vũ Trang cũng giống vậy, nhao nhao đem riêng phần mình bộ mặt che lớp đứng lên, để tránh bại lộ thân phận ở nơi này vì Ả Dập Nam tử phát ra mệnh lệnh đồng thời, bảo hộ ba bên liên hợp thăm dò đổi ngũ ai cấp quân cảnh. cùng với ít sa em mô sát cùng thứ 13 đội đột kích cũng triển khai hành động. Thả ra hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái về sau. Thứ 13 đội đột kích mấy vị tay bắn tỉa cùng với trợ thủ đã cầm lấy súng bắn tỉa cùng kính viễn vọng, bắt đầu lục soát khu vực phủ cẩn, tìm kiếm người phục kích ẩn tàng vị trí. Cùng với có hay không tay bắn tỉa bọn hắn lục soát trọng điểm khu vực Chính là phía trước hẻm núi hai bên kia hai tòa núi nhỏ Nơi đó là lý tưởng nhất địa điểm phục kích Có rất nhiều chỗ ẩn thân Lại có là công đường phía bên phải liên miên chập trùng cồn cắt Bởi vì bọn họ ngồi chiếc xe đều trải qua đặc thù cải tiến Nhìn xem là người dân bình thường dùng chiếc xe Kỳ thực là xe chống đạn Lực phòng hộ tương đương khả quan Tại 400 mét về khoảng cách áp 47 đối với mấy cái này chiếc xe không có bất kỳ cái gì uy hiếp, cho dù là súng bắn tỉa. Đối với mấy cái này xe chống đạn uy hiếp cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Rất khó một chút đánh xuyên thân xe hoạt kính chống đạn. Uy hiếp trong xe thừa viên an toàn. Đương nhiên, sử dụng đặc chế đạn xuyên giáp súng bắn tỉa. cùng với phần thiết bị súng bắn tỉa cũng không bao quát, ở bên trong lại thêm những chiếc xe này trừ chiếc kính chắn gió bên ngoài. Còn lại cửa kính xe đều tiếp màu đen phòng ngừa bảo lực mạnh. Bên ngoài căn bản không nhìn thấy trong xe tình huống, từ trong xe hướng ra phía ngoài quan sát nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Chính vì vậy, những này thứ 13 đội đột kích tay bắn tỉa dùng kính viễn vọng cùng súng bắn tỉa hướng ra phía ngoài quan sát. lục soát phục kích địch nhân, cũng không có dẫn tới đối phương chú ý, cũng không cần lo lắng đối phương tay bắn tỉa công kích, chờ bọn hắn tìm tới ẩn dấu đi địch nhân, xác định đối phương vị trí, một khi đạt được mệnh lệnh công kích, lập tức liền có thể hạ xuống cửa kiếng xe, rẽ vào trong xe tiến hành đánh lén, hoặc là từ dự lưu lỗ xạ kích tiến hành xạ kích, cũng liền một lát công phu Thứ 13 đội đột kích những tay súng bắn tỉa này liền có phát hiện, tại phía trước kia hai tòa trên núi nhỏ, bọn hắn nhìn thấy một chút ầm dấu đi ra hỏa những tên kia mặc dù dấu ở sau núi đá mặt, nhưng vẫn là lộ ra một chút vịt tích, tỉ như thỉnh thoảng thò đầu ra quan sát trên đường lớn tình huống, mặc dù thời gian rất ngắn, động tác rất nhanh, lại đủ để bại lộ ầm thân vị trí. Ngoài ra, thứ 13 đội đột kích tay bắn tỉa còn phát hiện hai nơi phản quang điểm. Một cái là trên gính viễn vọng quan sát bên này tình huống che mặt ảo dập nam tử. Một chỗ khác phản quang điểm lại giấu ở một mảnh loạn thạch bên trong, cũng không có nhìn thấy bóng người. Những này kinh nghiệm tác chiến gì thường phong phú ít xa em tay bắn tỉa minh bạch. Kia là mai phục tại trong đống loạn thạch địch quân tay bắn tỉa. Buổi chiều ánh nắng bán những tên kia quan sát được những tình huống này về sau. Bọn hắn lập tức đem tình huống thông báo người lãnh đạo trực tiếp. Cũng chính là khe man cùng lúc đó. Bà bên liên hợp thăm dò trước đoàn xe vung mấy chiếc xe chống đạn bên trong mô sát đặc công cùng thứ 13 đội đột kích còn lại thành viên. đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bọn hắn liền đợi đến ra lệnh một tiếng. Sau đó lái xe hướng về phía trước cái hạt tốc kia phóng đi, rút ngắn cùng người phục kích ở giữa khoảng cách. Sau đó mượn nhờ tay bắn tỉa yểm hộ, dựa vào cái này mấy chiếc xe chống đạn triển khai công kích đè vào phía trước nhất. Bảo hộ ba bên liên hợp thăm dò đổi xe những cái kia ai tập quân cảnh. Đã từ riêng phần mình chiếc xe bên trong xuống tới, trốn ở chiếc xe đằng sau. ảnh giác nhìn chằm chằm phía trước, cách đó không xa kia hai tòa lối nhỏ mà ở ba bên liên hợp thăm dò đổi xe đằng sau ai tập quân cảnh thì nhanh chóng tạo thành hai cái chiến đấu đội hình. Hướng dừng ở phía sau trên đường lớn kia hai chiếc hạng nặng xe hằng sờ lên. Thoáng qua ở giữa, đầu này trên đường lớn bầu không khí liền biến thành khẩn trương lên. Liền ngay cả trong không khí tựa hồ cũng xuất hiện một cỗ mùi thuốc súng. Rất có loại gió thổi báo rông bão sắp đến cảm giác ngồi ở trong xe diệp thiên Nhanh chóng quét một vòng trước đoàn xe sau tình hướng Trọng điểm kiểm tra một hồi phía trước kia hai tòa trên núi nhỏ Sau đó bơ lấy bộ đàm nói Ma thích Để đại gia đề cao cảnh giác Phía trước kia hai tòa trên núi nhỏ cần phải có mai phục Hơn nữa rất có thể có tay bắn tiệt Bên kia khoảng cách đổi xe ước chừng có 400 mét Khoảng cách này hẳn là rất khó đánh xuyên xe chống đạn. Để đại gia không muốn xuống xe cũng mặc áo chống đạn, vì lý do an toàn, đem dư thừa áo chống đạn toàn bộ lấy ra. Song phương một khi phát sinh giao chiến, lập tức đem dư thừa áo chống đạn chặn ở cửa xe cùng cửa kính xe bên trên. Chuyện bên ngoài để ai cấp quân cảnh cùng người ít xa em xử lý a. Nếu như những cái kia phục kích đổi xe ra hỏa công kích chúng ta, chúng ta lại triển khai phản kích, giao chiến nguyên tắc giống như trước kia, phòng vệ chính đáng, tuyệt không nương tay tiếng nói vừa ra, Ma Thích lập tức giành cho trả lời, Minh Bạch, ta đây liền thông báo đại gia, bọn tiểu nhị cũng đã chuẩn bị sẵn sàng lúc này. Mô sát đã công thả ra kia hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái, Khoảng cách phía trước cái hạp tốc kia cùng hai bên núi nhỏ đã càng ngày càng gần. Dấu ở kia hai tòa trên núi nhỏ người phục kích. Mắt thấy liền không chỗ che thân cùng lúc đó. Thân là đầu lĩnh vị kia ảo dập nam tử, đã thông quá đối xa kính nhìn thấy những cái kia tạo thành chiến đấu đội hình. Hướng trên đường lớn kia hai chiếc hạng nặng xe hằng tới gần ai cấp quân cảnh. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, là thời điểm làm ra quyết định. là lập tức phát động tập kích, vẫn là quay người giúp đi. Nếu như do dự nữa, liền cái gì đều muộn vẻn vẻn suy nghĩ không muốn một giây đồng hồ. Vị này Ả Dập Nam tử liền làm ra quyết định. Rất đáng tiếc, là một sai lầm quyết định bọn tiểu nhị. Bắt đầu công kích a. Trước tiên đánh rơi kia hai không đáng chết cỡ nhỏ máy bay không người lái. tiếp tục công kích bảo hộ ba bên liên hợp thăm dò đổi xe những cái kia mô sát đặc công cùng thứ 13 đội đột kích thành viên. Điều khiển xe tải hạng nặng mấy vị tiểu nhị, các ngươi có thể khởi xướng trùng kích. Chúng ta sẽ vì các ngươi cung cấp hiểm hộ, đại gia tiền hậu giáp kích. Nhất định phải xử lý những cái kia đáng chết người ít sa em vị này à dập nam tử cơ lấy bộ đàm hô, phát ra công kích mệnh lệnh. Trong lời nói tràn ngập cửu hận Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, chiến đấu lập tức kéo ra màn che. Phanh Nương theo lấy súng chát chúa ầm thành. Một không sắp bay đến hẻm núi phía trên cỡ nhỏ máy bay không người lái, trực tiếp bị dấu ở trên núi tay bắn tỉa đánh trúng. Từ không trung ngã rơi xuống đất, bay về phía mặt khác một tòa núi nhỏ bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái, lại đột nhiên hướng lên kéo một phát, bay về phía chỗ càng cao hơn. hiểm lại càng hiểm tránh thoát nhằm vào công kích của nó. Ngay tại chiếc thứ nhất cỡ nhỏ máy bay không người lái bị bắn rơi đồng thời. Dấu ở xe chống đạn bên trong mấy tên thứ 13 đội đột kích tay bắn tỉa nhanh chóng hạ xuống màu đen cửa sổ xe. Thông qua súng bắn tỉa ống nhắm trực tiếp khóa chặt địch quân tay bắn tỉa sau một khắc. Bọn gia hỏa này liền bóp cò. Triển khai giết chóc sừng. ở liên hợp thăm dò đổi xe phía sau cách đó không xa kia hai chiếc hạng nặng xe hàng. Lúc này đột nhiên lần nữa khởi động, trực tiếp vọt tới dừng ở phía trước cái khác chiếc xe phanh. Nương theo lấy liên tiếp tiếng va chạm to lớn, toàn bộ bờ biển đường cách lập tức liền loạn. trực tiếp biến thành một chỗ chiến trường tầm bảo toàn thế giới 291 chương 2886 đánh lén quyết đấu đi theo ở ba bên liên hợp thăm dò đổi xe đằng sau hai chiếc xe tải hạng nặng đột nhiên khởi động. Tàn nhấn mà vọt tới phía trước cái khác xã hội chiếc xe, ý đồ cứng ép trùng kích phía trước cách đó không xa liên hợp thăm dò đổi xe. Bất ngờ không đề phòng, dừng ở cái này hai chiếc hạng nặng xe hàng phía trước mấy chiếc xe trong nháy mắt liền bị đụng vọt lên phía trước đi ra, đuôi xe trực tiếp liền bị đâm cháy, ngồi ở trong xe người cũng bị đụng đầu rơi máu chảy. Nguy cơ sớm tối, còn có mấy chiếc xe thì bị xô ra đường cái, hoặc là bị gạt ra đường cái. Đồng dạng vết thương chồng chất một cách biến cố đột nhiên xuất hiện, trực tiếp dẫn báo đoạn này đường cái. Đinh tai nhức ức tiếng va đập cùng động cơ tiếng oanh minh, tiếng còi xe Còn có vạn phần hoảng sợ tiếng kêu to, cùng với thốn khổ không thôi tiếng kêu xin. Nháy mắt liền vang vọng hiện trường tại những cái kia gặp phải mãnh liệt va chạm chiếc xe bên trong. Một số người xem thời cơ được nhanh, hoảng sợ muôn dạng mở ra cửa xe từ trong xe lao ra, lại lộn nhào phóng tới ven đường. Ý đồ thoát đi đầu này giống như như địa ngục đường cái, càng nhiều người lại bị sợ sợ, hoặc là bị kẹt tại trong xe. căn bản không có cách nào hoạt không có cơ hội từ trong xe trốn ra được, chỉ có thể thống khổ kêu thảm thiết cùng kêu xin, tuyệt vọng vô cùng lớn tiếng kêu cứu. Bọn hắn ngồi chiếc xe bị kia hai chiếc hạng nặng xe hàng đẩy hướng về phía trước, khói đặc cuồn cuộn vọt tới phía trước cái khác chiếc xe, mắt thấy là phải bị đụng thành một đống sắt vụn, hoặc là bị xe tải hạng nặng trực tiếp nghiền nát rừng ở phía trước cái khác chiếc xe. Trong xe người phản ứng nhanh, hoặc là dồn sức đánh phương hướng, ý đồ lái xe lao xuống đường cái, hoặc là mở cửa xe chạy hùng hục, từ riêng phần mình chiếc xe chạy ra, tiếp theo thoát đi đầu này đường cái. Phản ứng chậm một chút người, cùng với bị cái này đột phát tình huống giật sợ người, vẫn như cũ ngồi ở riêng phần mình trong xe, quay đầu tuyệt vọng nhìn xem đằng sau đụng vào hai chiếc xe tải hạng nặng. Chỉ biết là sợ hãi thét lên Nhưng lại không biết thoát đi trong khoảnh khắc Đoạn này đường cách liền loạn thành một bẫy Trực tiếp biến thành một chỗ chiến trường may mắn là Trận này hỗn loạn cũng không có duy trì liên tục bao lâu Gia hai chiếc xe tải hạng nặng vừa mới hướng về phía trước sông ra không đến 10 mét Hiện trường liền vang lên một trận kịch liệt tiếng súng Phanh phanh phanh nương theo lấy gấp gáp tiếng súng Một đợt sầy đặc mưa đạn từ ba bên liên hợp thăm dò đổi xe bên kia đánh tới. Thẳng đến cái này hai chiếc xe tải hạng nặng cao lớn phòng điều khiển. Sau một khắc, điều khiển cái này hai chiếc xe tải hạng nặng lái xe cùng với phòng điều khiển súng khác tay. Trong nháy mắt đã bị đánh thành cây sàng sớm tại cái này hai chiếc xe tải hạng nặng khởi động đồng phát lên trùng kích phía trước. chiếc xe Mô sát đặc công cùng thứ 13 đội đột kích đội viên đã khóa chặt bọn hắn. Tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Chiến đấu vừa mới khai hỏa. Cái này hai chiếc xe tải hạng nặng vừa mới khởi động vọt tới phía trước chiếc xe. Những cái kia Mô sát đặc công cùng thứ 13 đội đột kích đội viên liền phi tốc hạ xuống phía sau xe cửa sổ, lập tức bắt đầu mãnh liệt xạ kích. Lại có là cái kia chút bọc đánh qua tới ai cấp quân cảnh. Trải qua ngắn ngủi bối rối về sau, lần lượt cũng khởi xướng công kích. Cái này hai chiếc xe tải hạng nặng mặc dù lực trùng kích kinh người, nhưng cũng không phải xe chống đạn. Phòng hộ năng lực tương đương đồng dạng. Bọn chúng trước kính chắn gió trong nháy mắt đã bị đánh nát. Hai vị lái xe tài cùng ngồi ở bên cạnh tay súng, trực tiếp bị loạn súng bắn thành tổ ong vò vẽ. Căn bản cơ hội cầm vũ khí lên phản kích theo bọn hắn chết đi. Cái này hai chiếc xe tải hạng nặng cũng mất đi khống chế, lại xông về trước mấy mét, liền bị phía trước cái khác chiếc xe ngăn lại. Dừng ở trên đường lớn hai vị này lái xe tải nguyên lai tưởng rằng xe có tay bắn tỉa yểm hộ, nhưng thủy chung không có đến, cho nên bọn hắn mới chết nhanh như vậy. Cũng chết phi thường không đáng mà ở một bên khác. Mai phục tại đường cách bên trái núi nhỏ đỉnh núi một vị ả dập tay bắn tỉa. vừa mới đánh dụng một không cỡ nhỏ máy bay không người lái, đứng đắn hắn chuẩn bị nhắm chuẩn mặt khác một không cỡ nhỏ máy bay không người lái lúc, đả kích trí mạng cũng đã sáng lâm. Hắn vừa mới điều chỉnh tốt vị trí, đem họng súng chỉ hướng mặt khác một không bay về phía chỗ càng cao hơn cỡ nhỏ máy bay không người lái. Đột nhiên tựa như chịu một cách trọng chùy giống như, toàn bộ thân thể đều hướng về sau mãnh liệt hướng lên. lại nhìn lồng ngực của hắn, vị trí thình lình đã nhiều hơn một cái lỗ lớn trực tiếp đem hắn thân thể xuyên thấu. Sau một khắc, vị này ảo dập tay bắn tiễn liền hướng mặt đất ngã xuống, tùy ý máu tươi chảy ròng. Trong nháy mắt đã đều chết hết. Mai phục tại hẻm núi Tà Hố kia hai tòa trên núi nhỏ ảo dập phần tử Vũ Tràng, cũng gặp phải thứ 13 đội đột kích tay bắn tiễn trọng điểm chiếu cố. nháy mắt liền bị xử lý tầm hai ba người. Mọi người chú ý ẩn nấp. Đối diện có tay bắn tỉa dẫn đội phục kích vì kia ả dẹp nam tử tức hỗn hển la lớn. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền bị người ép ra em tay bắn tỉa xử lý. Cũng may phản ứng rất nhanh, kịp thời bắt đầu trốn. Theo tiếng la của hắn, đường cây hai bên trên đỉnh núi phục kích ả dẹp tay súng nheo nhau lần trốn đi. Trong lúc nhất thời ai cũng không dám thò đầu ra cùng lúc đó, đường cách phía bên phải một tòa cột cát bên trên, đột nhiên hiện lên một đạo hỏa quang, xuất hiện phi thường đột ngột. Một vị vừa mới hạ xuống cửa sổ xe, đang giơ súng bắn tỉa hướng đường cách phía bên phải trên ngọn núi nhỏ kia xạ kích thứ 13 đội đột kích thành viên, đã trở thành bị săn giết mục tiêu. Phanh nương theo lấy một tiếng vang trầm, Xa hỏa này đầu trực tiếp đã bị đánh vào, máu tươi cùng ướp lập tức vảy ra ra, cùng ở tại trong chiếc xe này cách các đội viên đột kích, trên người cùng trên mặt lập tức liền bị tung tóe đầy máu tươi, chính đến từ vị kia vị xử lý tay bắn tỉa đồng bạn. Bọn xa hỏa này phản ứng thật nhanh, bọn hắn phi tốc giảm xuống thân thể, tránh khỏi trở thành kế tiếp bị ngắm bắn mục tiêu. cũng căn cứ đồng bạn bị xử lý lúc ngã súng phương hướng, cùng với trên đầu vết thương, nhanh chóng đánh giá ra địch quân tay bắn tỉa đại khái phương vị sau một khắc, trong đó một cái gia hỏa liền hô lấy bộ đàm la lớn, "Mọi người chú ý, đường cách bên phải ngọn núi nhỏ kia chân núi trong sa mạc có tay bắn tỉa, hơn nữa thương pháp rất chuẩn, là cái cao thủ." Phía trước chúng ta ai cũng không có phát hiện Tên kia xử lý thẻ man nghe được hắn cảnh cáo. Còn lại chiếc xe bên trong mô sát đặc công cùng thứ 13 đội viên đột kích lập tức lựa chọn ẩn nấp. Tránh cho bị cái kia giấu ở trong sa mạc tay bắn tỉa xử lý trong đó mấy tên tay bắn tỉa xuyên thấu qua riêng phần mình chiếc xe thủy tinh. Dơ súng bắn tỉa cùng kính viễn vọng. Nhìn về hướng đường cái phía trước bên phải mảnh kia liên miên chập trùng cồn cát. Ý đồ tìm ra cái kia à dập tay bắn tỉa mà ở phía trước cái hạp cốc kia một đầu khác. Kia hai chiếc dừng ở ven đường xe tải hạng nặng đã khởi động, đang đợi trên đường lớn cách khác chiếc xe đi qua, sau đó xông lên đường cái. Nhịch hướng trùng kích ba bên liên hợp thăm dò đổi xe. Nhưng vào lúc này, phụ trách chỉ huy lần này phục kích hành động vì kia à dập nam tử lại thông qua bộ đàm nói cho bọn hắn Ba bên liên hợp thăm dò trong đội xe có tay bắn tỉa, để bọn hắn trước không muốn lái xe trùng kích. Lúc này lái xe phóng tới ba bên liên hợp thăm dò đổi xe, bởi vì khoảng cách rất xa. Loại này hai chiếc xe tải hạng nặng xông ra hẻm núi, ngay lập tức sẽ trở thành ít ra em tay bắn tỉa mục tiêu công kích, bị từng cái điểm danh. Thu được tình báo này về sau, cái này hai chiếc xe tải hạng nặng lập tức ngừng lại. cũng không có giống nguyên lai like kế hoạch như thế, trực tiếp xông lên đường cái, đi cứng ép trùng kích ba bên liên hợp thăm dò đổi ngũ chiến đấu còn đang tiếp tục. Tiếng súng lại thưa thớt xuống tới bởi vì khoảng cách song phương khá xa, cách nhau ba bốn trăm mét. Súng tự động cùng súng máy hạng nhẹ, cùng với sơn. Đi. Gần. Uy lực đều lớn suy giảm. Trận chiến đấu này trên thực tế đã biến thành song phương tay bắn tỉa ở giữa quyết đấu mà ba bên liên hợp tham dò trong đội ngũ thành viên đều đã biến thành người xem. Từng cái ngồi ở riêng phần mình trong xe, cách cửa kính xe nhìn xem trận này người ả dập cùng người ít xa em ở giữa báo thủ lúc này. Đại gia trên người đều mặc ve la áo chống đạn. Cửa xe bên trong cùng cửa kính xe bên trong, hoạt nhiều hoạt ít đều đệm lên mấy món dư thừa áo chống đạn. Phòng hổ phi thường đúng chỗ. An Toàn không ngại trải qua lúc đầu rất gấp gáp cùng bối rối về sau. Đại gia rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Ngồi ở riêng phần mình trong xe chờ đợi bên ngoài chiến đấu kết thúc, Diệp Thiên cùng David cũng sống vậy. Một bên chú ý bên ngoài đang tiến hành chiến đấu, một bên tán gẫu chúng ta đổi xe này không có bảo tàng. Tạm thời cũng không có phát hiện cái gì mới bảo tàng. Những này à dập phần tử vũ trang tại sao muốn không tiếc đại giới trong này phục kích chúng ta bọn hắn lại có thể được cái gì đâu David King ngạc nói. Hiển nhiên đầu óc mơ hồ. Diệp Thiên nhìn một chút đường cái phía bên phải mảnh kia sa mạc, sau đó khẽ cười nói, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì cừu hận, trải qua dài dằng dặc mấy ngàn năm lẫn nhau báo thù. người ảo dập cùng người ít xa em ở giữa cầu hận đác không thể hóa giải. Bọn hắn đều lấy giết chết đối phương làm nhiệm vụ của mình, nhất là người ít xa em cùng ba leptin người ở giữa. Sớm tại Mô-sét dẫn đầu người ít xa em chạy ra Ai Cập. Trải qua 40 năm lang thang trở lại Ca-nan lúc, hãy cùng ba leptin người tiên tổ triển khai chém giết. 2000, 3000 năm đến nay, loại này báo thù sẽ không gián đoạn qua. Lại thêm tôn giáo tín ngưỡng khác biệt Cùng với đối thánh địa Giê-xu-sa-lem tranh đoạn Hai cái Này dân tộc có thể nói có máu biển sâu thủ Không thể điều hóa mà chúng ta lần này cần thăm dò Nhưng là trong truyền thuyết Sô-lô-mông bảo tàng tổ hòa ước Nhất là hòm giao ước Mỗi cái người Israel đều hy vọng tìm tới cái này tôn giáo thánh vật Ngươi Ả Dập cũng không nghĩ như vậy, lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động trước khi bắt đầu. Ta liền ý thức được, nhất định sẽ lọt vào Ả Dập phần tử Vũ Trang phục kích. Quả nhiên, lần này phục kích thậm chí so với ta đoán trước tới muộn một chút nói lời nói này đồng thời, Diệp Thiên ánh mắt đã xuyên qua từ từ cát vàng, khóa chặt cái kia dấu ở một tòa cột cát đằng sau Ả Dập tay bắn tiệp tên kia khoác trên người một kiện sa mạc ngụy trang phục. trong tay từ quá người sờ. Sờ, gầm. 69 súng bắn tỉa cũng làm ngụy trang. Thân thương vị sa mạc ngụy trang độ trăng, hoàn toàn dung nhập chỗ hoàn cảnh, rất khó bị người phát hiện mà ở tòa kia gò núi mặt sau. Còn ngừng lại một chiếc toàn bộ địa hình xe, trên xe che kín một khối sa mạc ngụy trang vải bạc, cũng rất khó phát hiện. hiển nhiên là vì kia tay bắn tiệp rút lui công cổ mặc dù khóa chặt cái này ả dập tay bắn tiệp. Nhưng Diệp Thiên cũng không tính đem cái này ra hỏa vị trí nói cho He Man bọn hắn, hoặc là nói hắn không nghĩ tham gia người ả dập cùng người ép sa em ở giữa báo thù hai cái này dân tộc ở giữa lẫn nhau báo thù, đã kéo dài mấy ngàn năm, căn bản chưa nói tới ai là chính nghĩa một phương, ai là tà ác một phương. Khoanh tay đứng nhìn là sáng suốt nhất cách làm vì xử lý cách này trí mạng ả dập tay bắn tiệp. Khe man tải mệnh lệnh thủ hạ tay bắn tiệp lục xoát cũng áp chế ra hỏa này đồng thời. Lại phái ra hai chiếc sơ. Trực tiếp từ trên đường lớn lao xuống đi. Xông vào trong sa mạc. Bọn hắn chuẩn bị từ mặt bên bọc đánh vì kia ả dập tay bắn tiệp. Mượn nhờ cải tiến sau cách này hai chiếc chống đạn sơ. Đem cái kia ra hỏa tử chỗ ẩm thân bứt đi ra. Sau đó tiến hành án sát đây là một cách phi thường hữu hiệu lại thông minh cách làm. Theo hai chiếc trống đạn sơ xông vào sa mạc, nhanh chóng hướng về phía kia à dập tay bắn tỉa ẩm thân mảnh kia cồn cát tới gần. Chiến đấu thế cuộc cũng phát sinh cái biến tầm bảo toàn thế giới 291 chương 2887 là bạn là địch nhìn thấy kia hai chiếc sơ xông vào sa mạc. Ý đồ bắt đánh dấu ở đường cách phía bên phải trong sa mạc vì kia tay bắn tiệp, hẻm núi hai bên kia hai tòa trên núi nhỏ à dập tay súng nhóm, lập tức bắt đầu công kích cái này hai chiếc sơ, bởi vì góc độ quan hệ, bọn hắn công kích cái này hai chiếc sơ lúc, là từ mặt bên tiến hành công kích, không cần đến từ chỗ ẩm thân đi ra, chỉ muốn lựa chọn vị trí tốt cùng góc độ. Ngược lại cũng không cần lo lắng bị Ipsaen tay bắn tỉa điểm danh ám sát trừ kia hai chiếc xe bên trong mô sát đặc công cùng thứ 13 đội viên đột kích. Còn lại Ipsaen tay bắn tỉa đều tại ba bên liên hợp thăm dò trước đoàn xe về sau, cũng không hề rời đi đường cái. Bọn hắn vị trí chính đối phía trước kia hai tòa núi nhỏ, đạn cũng sẽ không dễ hoạt. Tự nhiên không cách nào vòng qua lối đá công kích những cái kia ảo dập tay súng quan trọng hơn là bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ ba bên liên hợp thăm dò đội xe, mà không phải cùng phục kích người ảo dập buông tay chém giết, mà bảo hộ ba bên liên hợp thăm dò đội xe những cái kia ai tập quân cảnh cũng là người ảo dập, tại người ít xa em trong mắt, những cái kia ai tập quân cảnh cũng không có thể tin. Tùy thời có phản chiến đối mặt khả năng Cho nên đại bộ phận mô sát đặc công cùng đội viên đột kích đều lưu tại tại chỗ, mà không phải chủ động xuất kích theo hai tòa trên núi nhỏ những cái kia à dập tay súng cùng một chỗ khai hỏa. Hiện trường lập tức tiếng súng nổi lên, như là như gió bão mưa xào tại dày đặc tiếng súng bên trong. Mọi người thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một hai đạo bóng đen tha dụng ánh lửa, gào thét lên lao thẳng tới đường cái phía bên phải trong sa mạc kia hai chiếc xe. Ngay sau đó, trong sa mạc liền sẽ vang lên từng đợt đinh tai nhức ức tiếng nổ. Kia là đại danh đỉnh đỉnh sơ. Bịch. Gầm. Đạn hỏa tiến. A, dập phần tử vũ trang trong tay hai đại vương bài vũ khí một trong. Một cái khác khoản vũ khí chính là áp 47 xúc tự động đáng tiếc là bởi vì khoảng cách quá xa, lại thêm trong sa mạc địa hình chập trùng không chừng Khi hai chiếc sơ lại chọn dùng sơ hình chạy vị trí. Sơ. B. G. Đạn hỏa tiến tầm bắn có hạn. Những cái kia sơ. B. G. Đạn hỏa tiến tất cả đều đánh hụt. Cũng không có khả năng rơi kia hai chiếc sơ. Vẹn vẹn trì hoãn một chút bọn trúc tiến lên tốc độ. Đến mức những cái kia à dập phần tử vũ trang trong tay áp 47 súng tự động. Cùng với hai ba giấc ban dùng súng máy. Tính uy hiếp thì càng nhỏ nguyên nhân chủ yếu vẫn có hiệu quả tầm bắn vấn đề. Lại có là sa mạc địa hình. Cùng với kia hai chiếc chống đạn sơ siêu cường phòng hộ tính năng còn có một chút. Hai tòa trên núi nhỏ những cái kia à dập tay xúc tiến hành lúc công kích. Vẫn là muốn cẩn thận một chút. Miễn cho bị trên đường lớn ít ra em tay bắn tiệp từng cách điểm danh. Không bao lâu công phu kia hai chiếc sơ liền đỉnh lấy mưa bom bão đạn hướng về phía trước đột tiến gần tới 100 mét. Theo cách này hai chiếc sơ nhanh chóng tiếp cận. Mai phục tại đường cách phía bên phải trong sa mạc vị kia à dập tay bắn tiệm. Đã không còn cách nào chuyên trú nhìn chầm chầm ba bên liên hợp thăm dò đổi xe. Áp chế trên đường lớn những cái kia ít ra em tay bắn tiệm. Hắn không thể không hướng lui về phía sau lại. Cẩn thận từng ly từng tí rời đi vốn có chỗ nấp. Lập tức chuyển di mục tiêu công kích. Đem hỏng súng nhắm ngay thẳng nhằm vào tự mình kia hai chiếc sơ. Khai hỏa tiến hành xạ kích nhưng là... Hắn rất nhanh liền phát hiện. Kia hai chiếc sơ mặc dù nhìn qua là xe dân dụng. Trên thực tế nhưng là hai chiếc chống đạn sơ. Lực phòng hộ cực kỳ xuất sắc trong tay mình thanh này tư quá ngươi sơ. Sơ. Gơm. 69 súng bắn tỉa mặc dù đồ chính xác rất cao, tại gần tới 300 mét về khoảng cách cũng rất khó trọng thương kia 2 chiếc chống đạn sơ, cũng rất khó uy hiếp được 2 chiếc xe kia bên trong người ít ra em, bởi vì kia 2 chiếc sơ một mực không ngừng vận động, mà là là ở trong sa mạc phi nhanh, trần trụi bên ngoài lốp xe hơn phân nửa đều trôn ở hạt cát bên trong, rất khó tranh luận. Công gích lốt xe cũng liền biến khả năng không lớn vẹn vẹn mở mấy phát. Vị này ảo dập tay bắn tiệm liền minh bạch tự mình đối mặt tình huống. Biết mình không cách nào ngăn cản kia hai chiếc chạy nhanh đến chống đạn sơ xác định điểm ấy về sau. Gia hỏa này lập tức làm ra sáng suốt nhất quyết định. Hắn trực tiếp từ bỏ công gích. Giơ lên trong tay cách thanh kia từ quá ngươi súng bắn tiệm. nhanh chóng hướng về hướng đặt ở gò núi phía dưới chiếc kia sa mạc toàn bộ địa hình xe cùng lúc đó. Gia hỏa này cũng thông qua bộ đàm la lớn. A Din, những cái kia đáng chết người ít xa em ngồi tất cả đều là xe chống đạn. Hơn nữa đều trải qua đặc thù cải tiến. Phòng hộ năng lực kinh người. Đạn súng trường căn bản đánh không thủng những xe kia, chiếc chúng ta nhất định phải rút lui. Tiếp tục kiên trì chỉ biết chết càng nhiều tiểu nhị lại không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, ta đã bị những cái kia người ép xa em phát hiện, không thể không lập tức rút lui đang khi nói chuyện. Vị này à dập tay bắn tỉa đắt vọt tới chiếc kia sa mạc toàn bộ địa hình bên cạnh xe. Hắn nhanh chóng đem súng bắn tỉa vác đến sau lưng. Một thanh xúc hít lên che kín toàn bộ địa hình xe sa mạc lưới trang vải bạc, lập tức nhảy lên chiếc kia toàn bộ địa hình xe phí tốc đánh lấy động cơ. Sau một khắc, chiếc này sa mạc toàn bộ địa hình xe động cơ liền oanh minh đứng lên trực tiếp xông về trước đi ra. Cùng lúc đó, kia hai chiếc chống đạn sơ đã chạy nhanh đến cách nơi này đã không đến 200m. Nhìn thấy vị này à dập tay bắn tỉa chuẩn bị thoát đi. Kia hai chiếc sơ bên trong ít xa em đã công cùng đội viên đột kích lập tức mở ra tay lái phụ bên kia cửa xe. nhao nhao tử trong xe nhô người ra đến, bắt đầu hướng vị này ảo dập tay bắn tỉa mãnh liệt khai hỏa nhưng là từ trong tay bọn họ áp 47 bên trong bắn ra đạn, nhưng không có đuổi kịp vị, vị kia ảo dập tay bắn tỉa. Tên kia cưỡi sa mạc toàn bộ địa hình xe nhanh chóng hướng về cái chiếc thấp bé cồn cát, vẹn vẹn một cái chập trùng, liền từ những cái kia ít xa em đặc công cùng đội viên đột kích tầm mắt bên trong biến mất ngồi ở trong xe diệp thiên. Một Mực Thông Qua Thấu thì nhìn xem một màn này trò hay làm hắn nhìn thấy vị kia Ả Dập tay bắn tiễn thành công đào thoát. Trong mắt không khỏi hiện lên mỉm cười, lập tức khẽ cười nói: "Những cái kia Ả Dập phần tử Vũ Trang muốn lui không hề nghi ngờ. Bọn hắn làm lần này phục kích hành động triệt để thất bại, chẳng những không có lấy được cái gì thành quả, ngược lại trả giá cái giá không nhỏ. Chít không ít người" Đầu tiên bọn hắn đoán sai đối thủ. Bọn hắn không nghĩ tới Bảo hộ Liên hợp thăm dò đội ngũ đều là ít ra em tinh anh đặc công cùng kinh nghiệm sa trường thứ 13 đội đột kích. Kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú, có thể ứng phó đủ loại cục diện. Thứ yếu, bọn hắn không nghĩ tới là ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ sử dụng toàn bộ đều là trải qua đặc thù cải tiến xe chống đạn. Trong tay bọn họ vũ khí Tại cửa ly mấy trăm mét bên trên căn bản uy hiếp không được những chiếc xe này bọn hắn chuẩn bị cũng không đầy đủ. Nếu như bọn hắn nghiêm trình huấn luyện, không quá sớm lộ ra chân ngược, để chúng ta phát hiện. Nếu như bọn hắn tại hai bên đường cách bố trí lượng lớn ven đường bom cùng địa lôi, kết quả có lẽ liền không giống trận chiến đấu này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nhưng ta có loại dự cảm, chờ chúng ta tiến vào Ai Cập Châu Phi bộ phận hoặc là tiến vào quốc gia khác, con lẽ sẽ còn đụng tới bọn gia hỏa này. Nhất là cái kia thương pháp tinh chuẩn tay bắn tiễn nghe nói như thế. Ngồi ở bên cạnh David không khỏi nghẹn ngào nở nụ cười. Ta không nghe lầm chứ Sở Ty Vân. Người cái tên này không phải là đang vì những cái kia người ảo sập cảm thấy tiếc nối ai những tên kia thế nhưng là hướng về phía ba bên liên hợp thăm dò đổi ngũ mà đến. Là chúng ta địch nhân A Diệp Thiên nhìn một chút ra hỏa này. Sau đó khẽ cười nói. Ai là địch nhân? Ai lại là bằng hấu đây đều là không nhất định sự tình. Liền muốn nhìn chúng ta vị trí. Chờ chúng ta đi Ai Cập Châu Phi bộ phận thăm dò vô men bảo tàng lúc. Người Ả Dập liền biến thành chúng ta bằng hấu liền tại bọn hắn hai người nói cười. Nói chuyện phiếm thời điểm. Mai phục tại hẻm núi hai bên kia hai tòa trên núi nhỏ Đông Đảo à dập tay súng, đã bắt đầu rút lui những tên kia cũng là kinh nghiệm xa trường lão binh. Nhìn thấy chuyện không thể làm, lập tức làm ra sáng suốt nhất quyết định, đó chính là rút lui bọn hắn một bên đánh một bên rút lui. Vì ít ra em tay bắn tỉa lại xử lý tầm 2 3 người về sau. Bọn hắn thành công rút lui đến đó hai tòa núi nhỏ mặt sau. Từ núi mặt này xuống núi bởi vì phải bảo hộ ba bên liên hợp thăm dò đổi xe. Ít ra em mô sát đặc công cùng thứ 13 đội đột kích bọn ra hỏa này cũng không tiếp tục truy khích. Mà là thả đi những cái kia ả dập tay súng đến mức thay đồng bản chuyển báo thủ. Có thể đặt ở về sau lại triển khai. Trước mắt chuyện quan trọng nhất. chính là vì ba bên liên hợp thăm dò đổi ngũ hộ giá hộ tổng đồng dạng phụ trách bảo hộ ba bên liên hợp thăm dò đổi ngũ đông đảo ai cấp quân cảnh căn bản sẽ không nguyện truy kích những cái kia ả dập tay súng, thậm chí ngay cả truy kích tư thái đều chẳng muốn làm không có cách. Ai bảo ai cấp cũng là ả dập thế giới một thành viên. Những này ai cấp quân cảnh cũng là người ả dập. Bọn hắn cũng hận người ít xa em. Không sau lưng sau hải ngầm cũng rất không tệ trận này phát sinh ở bờ biển trên đường lớn chiến đấu. Tới đột nhiên, Kít Phúc cũng rất nhanh một phen gật liệt giao chiến về sau. Chói tai tiếng súng rút cuộc biến mất, chỉ còn dư lại một mảnh tàn tạ khắp nơi hiện trường tầm bảo toàn thế giới 291 chương 2888 Châu Phi. Ta tới những cái kia phục kích à dập phần tử vũ trang mặc dù rút đi, Nhưng ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ cũng không có ngay đầu tiên thông qua phía trước cái hạt cốc kia, mà là tại tại chỗ chờ đợi gần tới 1 giờ. Trong đoạn thời gian này, ai cấp quân cảnh cùng ít gia em đã công cùng đội viên đột kích, đem phía trước cái hạt cốc kia cùng hai bên núi nhỏ triệt để lục soát một lần, lấy bài trừ tai họa ngầm, xác định an toàn về sau. Ba bên liên hợp thăm dò đổi xe lúc này mới lần nữa cất bước thuận lợi thông qua phía trước cái hạp tốc kia. Những cái kia bị xe tải hạng nặng đâm cháy ô tô cùng với người bị thương nhóm đều lưu tại tại chỗ. Từ từ phổ cận thành trấn bên trên chạy đến đông đảo ai cấp cảnh sát tiếp nhận xử lý trải qua lần này đột nhiên xuất hiện phục kích sự kiện. Tiếp tục cùng theo ba bên liên hợp thăm dò đổi ngũ chiếc xe lập tức ít đi rất nhiều. Rất hiển nhiên, hết thảy đi theo mà đến người đều minh bạch tiếp tục theo dõi chi này liên hợp thăm dò đổi ngũ, chính mình có lẽ có thể thấy chứng kỳ tích, cũng có khả năng dừng vào mạng nhỏ. Nếu như là loại sau kết quả, vậy liền quá không đáng chính vì vậy, một số người lựa chọn liền như vậy dừng bước, không còn theo dõi ba bên liên hợp thăm dò đổi ngũ, miễn cho đem chính mình đặt tùy thời có khả năng giáng lâm nguy hiểm chí mạng bên trong. Đương nhiên cũng có rất nhiều gia hỏa như cũ chưa từ bỏ ý định, lựa chọn tiếp tục theo dõi ba bên liên hợp thăm dò đổi ngũ trải qua lần này phục kích về sau. Lộ Trình kế tiếp phi thường bình tĩnh, cũng không có chuyện gì phát sinh. Khoảng 4 giờ rưỡi chiều, ba bên liên hợp thăm dò đổi xe đã đến Kinh Đào Xu đường hầm, đây là một đầu mở ở thế kỷ trước những năm 80 đường cách đường hầm. Từ dưới Kinh Đào Xu xuyên qua, dài chừng 6 km Đem khu A Đại Lục cùng Châu Phi Đại Lục nối liền với nhau. Trừ là một đầu đường cách đường hầm, nó cũng là một đầu vận chuyển nước đường ống. Đem nước sông Min từ Ai Cập Châu Phi bộ phận vận chuyển hướng hết sức khô hạn bán đảo Sinai. Giải quyết bán đảo Sinai tới tiêu cùng cả người lẫn vật uống nước vẫn đề khó khăn. Mà bên liên hợp thăm dò đổi xe chạy đến nơi này, cũng không có giống cái khác xã hội chiếc xe đồng dạng. Ship hàng chờ đợi thông qua kinh đào su đường hầm, mà là cùng hắn nó xã hội chiếc xe cách ra. Sở dĩ có thể như vậy cũng là bởi vì phía trước trận kia phục kích. Kinh đào su đường hầm địa vị phi thường trọng yếu, là liên tiếp Âu A đại lục cùng châu Phi đại lục một đầu động mạch chủ, hơn nữa gánh vác hướng bán đảo Sinai cung cấp nước công năng. Quan trọng hơn là con đường hầm này dưới kinh đào su dưới đất chỗ sâu, mà hắn phía trên lại là trên thế giới bận rộn nhất thương nghiệp tuyến đường một trong. Kinh đào tu vì thế, đầu này đường cách đường hầm an toàn liền biến thành cực kỳ trọng yếu. Đầu này đường cách đường hầm một khi gặp tập kích, hoặc là tại bên trong đường hầm xảy ra bất trắc, tỉ như nổ tung loại hình sự cố, hắn chỗ tạo thành tổn thất cùng ảnh hưởng sẽ cực kỳ to lớn chính vì vậy, Ba bên liên hợp thăm dò đổi xe mới không có lập tức tiến vào đầu này đường cái đường hầm. Ai biết sẽ có hay không có người đang con đường hầm này nổi thiết nằm. Tập kích liên hợp thăm dò đổi xe đổi xe sau khi dừng lại. Ai cấp quân cảnh lập tức đem cái khác xã hội chiếc xe ngăn lại. Sau đó phái ra một chút quân cảnh chiếc xe tiến vào đường hầm. Bắt đầu tiến hành kiểm tra. Bài trừ tai họa ngầm. Ít Sa En phương diện cũng phái mấy tên mô sát đặc công cùng đội viên đột kích tiến vào đường hầm. Đi kiểm tra đường hầm tính an toàn, cũng là vì giám sát những cái kia ai cấp quân cảnh. Đến mức ba bên liên hợp thăm dò đổi ngũ cách khác chiếc xe, thì dừng ở kênh đào xu đường hầm bán đảo Sinai lối vào, chờ đợi kết quả kiểm tra ra lò. Sau đó thông qua con đường hầm này Chính thức tiến vào châu Phi đại lục mà ở mấy trăm mét bên ngoài. Chính là bận rộn kinh đào su. Lúc này, một chiếc chiều dài vượt qua 400 mét. Rộng 6-70 mét thùng đường hàng tàu hàng đang từ đoạn này đường sông bên trên trải qua. Hơn nữa chiếc này trên tàu chở hàng đổ đầy côn tai ngơ. Số lượng chừng mấy chục ngàn cách từ đại gia vị trí nhìn sang. Chiếc này tàu hàng nghiếm nhiên chính là một cái hình thể to lớn sắt thép cử thú. Làm cho người liếu lưới nhìn xem chiếc này tàu hàng Ngồi ở trong xe diệt thiên ý tưởng đột phát nói Đa viết Người nói giống như vậy một chiếc to lớn thùng đựng hàng tàu hàng Nếu như tải kênh đào su mắc cạn Nằm ngang ở trong lòng sông Đem kênh đào su triệt để phá hỏng Hoặc là đắm chìm tải kênh đào ở giữa Sẽ là một loại gì tình huống nghe nói như thế David đầu tiên là xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn một chút chiếc kia chậm chạp đi thuyền từ luôn. Sau đó nói chắc như đinh đóng cột nói, nếu quả thật xuất hiện loại tình huống kia, như vậy không cần hỏi, thế giới vận tải đường thủy thị trường sẽ vì vậy mà phát sinh chấn. Tây phương các quốc gia giá cả hàng sẽ phi tốc tăng lên, nhất là dầu hỏa giá cả. Khẳng định một ngày một cái giá. Nếu kinh đào xu bị triệt để phá hỏng, Thời gian ngắn không cách nào khơi thông, như vậy thế giới các quốc gia kinh tế sẽ không thể tránh khỏi chịu đến ảnh hưởng to lớn, thậm chí lại bởi vậy dẫn phát một vòng mới khủng hoảng kinh tế. Cũng khó nói Diệp Thiên khẽ gật đầu một cái, lập tức khẽ cười nói: "Sắc thực như thế, kinh đào xu thực sự quá trọng yếu. Đối ai cấp chính phủ mà nói, đây chính là một cái to lớn mỏ vàng, lấy mãi không hết." dung mãi không cản. Đồng thời nó cũng là ai cấp chính phủ một cách nhược điểm đang khi nói chuyện. Hơn nửa giờ liền đi qua. Tiến vào đường hầm xem xét tình huống ai cấp quân cảnh cùng ít gia em Đạc Công lần lượt trở về bên này cửa vào. Trong đường hầm rất an toàn, cũng không có người mai phục trong đó. Sau đó, ba bên liên hợp thăm dò đổi xe liền âm vang khởi động, shift thành một hàng dài lái vào con đường hầm này. Rời đi bán đảo Si Nai. Lái về phía châu Phi đại lục. Sau mười mấy phút. Chi này to lớn đổi xe liền từ kinh đảo Su đường hầm đầu Tây thuận lợi lái ra. Chính thức tiến vào đen châu Phi nhưng là. Xuất hiện tại đại gia trước mắt. Như cũ là không giới hạn sa mạc. Cùng bán đảo Si Nai bên trên phong cảnh không có gì khác nhau thấy cảnh này. Đại gia không khỏi có loại àng giác. cảm giác mình còn tại tây lại sa mạc bên trong trên thực tế, trước mắt cũng là tên Sa Ha gia đại sa mạc, hoặc là nói là Sa Ha gia sa mạc biên giới, mà không phải kinh Đào Xu bờ bên kia à, dập sa mạc trừ tử tử cát vàng. Tại kinh Đào Xu đường hầm lối vào, còn có một số ả dập phong cách kiến trúc, lại có là dừng ở ven đường một chi đổi xe cùng một số chiếc ai cấp xe cảnh sát. Lái ra kênh đào su đường hầm về sau, ba bên liên hợp thăm dò đổi xe ngay tại ven đường ngừng lại. Cùng lúc đó, trong bộ đàm chuyển đến A-Mét âm thanh. Buổi chiều tốt. Sở Ti Vân. Ta là A-Mét. Hoan nghênh đi tới châu Phi. Hy vọng các ngươi có thể hưởng thụ lần này châu Phi hành trình. Có thu hoạch. Cũng hy vọng giữa chúng ta hợp tác vui vẻ. Nghe nói các ngươi trên đường gặp phải phục kích. Cũng may hữu kinh vô hiểm. Xuất phát từ an toàn cân nhắc. Các ngươi không cần xuống xe. Chúng ta trực tiếp xuất phát à. Rất nhanh có thể đến cai dô nghe thế vị lão bằng hữu âm thanh. Diệp Thiên nhẹ giọng cười cười. Lập tức ơ lấy bộ đàm. Buổi chiều tốt. A mét. Đối với cách này lần ai cập hành trình. Ta phi thường chờ mong. Nhất là cai dô tòa này cổ lão mà vĩ đại thành thị. Còn có thai ngén ai cấp cổ Văn Minh sông Ninh, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy. Tại ai cấp mảnh này cổ lão, có được Sán Lạn Văn Minh thổ địa bên trên, ta tin tưởng nhất định sẽ có khiến người kinh hỉ phát hiện trọng đại. Hơn nữa ta cũng tin tưởng, giữa chúng ta hợp tác sẽ phi thường vui sướng, thu hoạch to lớn kinh hỉ sau đó. Ahmed lại cùng Josu cùng Ken giáo chủ lên tiếng chào hỏi. Khách sáo vài câu, đại biểu Ai Cập Chính phủ hoan nghênh ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đến một phen khách sáo về sau. Những này Ai Cập Chính phủ đại biểu ngồi chiếc xe liền dẫn đầu lái ra, mang theo ba bên liên hợp thăm dò đội xe hướng Tây chạy tới, trực tiếp lái về phía bên ngoài hơn 100 km cai dô đội xe lái ra đồng thời. Diệp Thiên đang xuyên thấu qua cửa sổ xe thưởng thức bên ngoài minh mông xa há ra sa mạc. Mặc dù đầy mắt cát vàng, nhưng cũng có một fen đặc biệt mỹ lệ châu phi. Ta tới tầm bảo toàn thế giới 291 chương 2889 mỏ vàng giống như cổ thành Kaizo. Ở vào ai cấp Đông Bắc Bộ, là ai cấp thủ đô cùng lớn nhất thành thị, cũng là châu phi cùng toàn bộ ảo dập thế giới lớn nhất thành thị. Tọa này nổi danh thành thị vượt ngang sông Nin, là cả khu vực Trung Đông chính trị, kinh tế Văn hóa cùng giao thông trung tâm Ngoài ra Cai Dô vẫn là trên thế giới cổ xưa nhất thành thị một trong Cũng là hiện nay thế giới bên trên ít có gặp chiến tranh phá hư ít nhất cổ thành Người Ai Tập Cổ Người Apsisia Người Babylon Người Ba Tư Người Phi Lạp Cổ Cùng với về sau người Dô Ma Người Thổ Nhĩ Kỵ Người nước Pháp cùng người Anh Còn có người Ả Giập Những này dân tộc hoặc lịch sử cổ đại bên trên nổi danh đế quốc đều từng thống trị qua nơi này. Hoặc đang tải thống trị tòa thành thị này. Đều ở đây trong tòa cổ thành lưu lại riêng phần mình dấu vết. Từ khi xây xong đến nay. Cai dô ginh lịch đại vương hướng cùng chính phủ không ngừng xây dựng cùng xây dựng thêm mới vừa hình thành cách này cổ kim cùng tồn tại. Lẫn nhau chiếu dọi thành phố lớn. Làm ảo dập thế giới lớn nhất thành thị. Kai Zuo tọa thành thị này tự nhiên tràn ngập hội giáo phong tình. Trong thành khắp nơi có thể thấy được to to nhỏ nhỏ nhà thờ hội giáo cùng tháp giáo đường. Cái này cũng thành vì Kai Zuo một lớn hai điểm. Bởi vì chỗ nổi danh sông Nin vùng châu thổ đầu nam, vượt ngang sông Nin, so sánh ai cấp tuyệt đại đa số địa phương, ai cấp khí hậu liền tốt rất nhiều. Mặc dù nơi này cũng khô giáo ít mưa. nhưng cũng không khuyết thiếu màu xanh lá. Thành thị trên đường phố cây xanh râm mát, hoa tươi khắp nơi. Có thể nói như vậy, đây chính là ở vào sa ha da sa mạc biên giới một mảnh ốc đảo. Hít đầy tất cả những thứ này, đều bái ai cập mẫu thân sông. Sông Nin ban tặng lúc chạng vạng tối, một chi to lớn đổi xe từ đông phương lái tới. Tại ánh nắng chiều bên trong, trực tiếp lái vào tòa này thành phố cổ xưa chi này phong trần mệt mỏi to lớn đội xe. Chính là phía trước xuyên qua kênh đào xu đường hầm mà đến ba bên liên hợp thăm dò đổi ngũ. Tại chi này đổi xe phía trước là Ahmed các loại ai cấp chính phủ quan lớn ngồi chiếc xe. Trước đoàn xe sau còn có rất nhiều ai cấp quân cảnh chiếc xe. Phụ trách bảo hộ đội xe này mà tại đây chi đổi xe phía sau Còn theo rất nhiều cách khác xã hội chiếc xe, báo quát rất nhiều tin tức truyền thông phỏng vấn xe. Chính là bởi vì những này bám theo một đoạn ký giả truyền thông. Ba bên liên hợp thăm dò đổi ngũ tiến vào Ai Cập Châu Phi bộ phận, chuẩn bị ở mảnh này cổ lão thổ địa bên trên thăm dò solo mông bảo tàng tổ hòa ước tin tức. Đát Lan truyền nhanh chóng, sớm đã truyền khắp toàn bộ Kai Zo đội xe tiến vào Kai Zo thành khu về sau. Ba bên liên hợp thăm dò đội viên nhau nhau xuyên thấu qua cửa sổ xe thưởng thức tòa này tràn ngập gì vực phong tình cổ lão thành thị. Mỗi người đều hưng phấn dị thường. Cũng vì cảnh sắc bên ngoài thật sâu hấp dẫn lấy Diệp Thiên cùng David cũng giống vậy. Bọn hắn đều tại thưởng thức ngoài cửa sổ xe cảnh sắc. Thưởng thức bên ngoài những cái kia bắc phi cùng Ả Dập phong cách kiến trúc cùng với tòa cổ thành này độc hữu phong thổ. Nhất là Diệp Thiên Nhìn xem bên ngoài tòa cổ thành này, cặp mắt của hắn tựa như hai ngọn đèn pha đồng dạng. Thằng tòa hào quang, sáng thậm chí đều có điểm dò người trong mắt hắn. Tòa này bảo tồn gần như hoàn hảo nổi danh cổ thành. Quả thực chính là một cái to lớn mỏ vàng. Phóng thích ra vô tận mị lực cùng sức hấp dẫn hoa Nga ta yêu chết tòa cổ thành này. Nếu như không là muốn tìm kiếm trong truyền thuyết sô lô mông bảo tàng tủ hòa ước, Ta thật muốn tại Kai Zuo ở lại cách một năm nửa năm. Hảo hảo dạo chơi tòa này bảo tàng giống như cổ thành. Ở tòa này bên trong tòa thành cổ, khẳng định có vô số giá trị liên thành, rồi lại bị mọi người coi nhẹ đỉnh cấp đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Liền đợi đến ta đi phát hiện đâu. Để bọn chúng phóng xạ ra phải có hào quang ứng ánh tại Kai Zuo một chút trong góc. Tại một chút lịch sử kiến trúc sâu dưới lòng đất, Khẳng Định Chôn giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết, thậm chí đủ để oanh động thế giới bảo tàng. Ta chờ mong phát hiện bọn chúng diệp thiên khẽ cười nói, trong giọng nói thậm chí lộ ra mấy phần tham lam. Nghe nói như thế, David lập tức quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó vui đùa nói: "Sở Ty Vân, ta đoán chừng ngươi rất khó như nguyện, có ba gi cùng Joma những máu tươi này đầm đìa vết xe đồ." Ai cấp người làm sao sẽ bỏ mặc ngươi điên cuồng cướp sạch Kaizo? Huống chi ngươi vừa mới cướp sạch qua lối xi này dưới tòa kia trấn nhỏ. Ai cấp người nhất định sẽ gắt gao tiếp cận ngươi. Một khắc cũng không dám buông lòng ta thậm chí có thể tưởng tượng. Ai cấp chính phủ có thể hay không truyền đạt dạng này một cách mệnh lệnh? Tránh xa la. Thậm chí toàn bộ ai cấp thương gia đồ cổ đều không cần làm việc buôn bán của ngươi kể từ đó. Trong số ngươi phát hiện một chút giá trị liên thành lại bị người coi nhẹ đỉnh cấp đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, cũng rất khó mua đến. Bọn hắn thậm chí sẽ hạn chế ngươi tại Kai Zuo mua sắm di sản, để tránh cho mỹ ngươi cướp sạch diệp thiên nhẹ giọng cười cười. Lập tức tràn đầy tự tin nói, vậy căn bản vô dụng chỉ cần ta nghĩ cướp sạch Kai Zuo cùng ai cấp đồ cổ tác phẩm nghệ thuật thị trường, vậy liền có thể làm được. ai cũng ngăn không được. Ca môn có rất nhiều biện pháp không ngại nói cho ngươi. Sớm tại trước nó 2 ngày, Bo Vai tên kia liền mang theo mấy cách trợ thủ đi tới Kaizo. Quen thuộc tình huống nơi này, liền chờ chúng ta đến đến đâu cho dù ai cấp chính phủ không cho phép Kaizo thương gia Đỗ Cổ làm việc buôn bán của ta. Làm phía hợp tác, bọn hắn cũng không thể hạn chế hành động của ta a. Như thế có thể nói không đi qua chỉ cần ta có thể ở Cairo nội thành tự do hành động. Có thể đi ra rào phố. Có thể đi từng cách đồ cổ tác phẩm nghệ thuật thị trường. Cairo liền tránh khỏi không được bị ta cướp sạch vận mệnh đúng à ta làm sao quên bô quai tên kia. Xem ra ai cập người lần này tai hiếp khó thoát David giật mình nói. Cũng vỗ nhẹ đùi. Cả người nhất thời biến càng thêm hưng phấn liền tại bọn hắn thưởng thức kai rô phong cảnh. Mặc sức tưởng tượng lấy cướp sạch kai rô đồ cổ tác phẩm nghệ thuật thị trường thời điểm. Kai rô đầu đường mọi người. Cũng ở chú ý chi này to lớn đổi xe. Thông qua xã giao truyền thông. Cùng với thời sự tin tức. Kai rô người sớm đã biết rõ ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ sắp đến tòa thành thị này. Cũng tại Ai Cập Châu Phi bộ phận triển khai thăm dò hành động khi này chi to lớn đổi xe từ cai dô đầu đường ấm vang chạy qua. Trên đường phố lập tức liền sôi trào. Mọi người nhao nhao khí thế ngất trời bắt đầu nhị luận. Quả nhiên ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mở ra là. Cũng không biết trong truyền thuyết sô lô mông bảo tàng tủ hòa ước rốt cuộc có ở hay không cai dô. Hoặc là có ở hay không ai cập lại dấu ở địa phương nào còn có một chút. Tại núi Sinai dưới thánh Katagina to đảo viện, Sở Ty Vân cái kia thần kỳ gia hỏa trong Mosep giếng phát hiện thánh Helena bảo tàng. Không biết hắn có thể không tại Kaizo phát hiện cái gì bảo tàng ta làm sao có loại đại sự cảm giác không ổn. Đại gia đừng quên, Sở Ty Vân cái kia tham lam khốn nạn mỗi đến một chỗ, đều biết huyết tẩy địa phương đồ cổ tác phẩm nghệ thuật thị trường Tỉ như phía trước rô ma cùng mi lăng các loại thành thị. Lần này tới đến cai rô. Tên hốn đàn kia có thể hay không lập lại chiêu cũ. Điên cuồng cướp sạch cai rô đồ cổ tác phẩm nghệ thuật thị trường khả năng này vô cùng lớn. Thậm chí không thể tránh né. Sở ti vân tên hốn đàn kia tuyệt sẽ không phóng qua cai rô ngay tại mọi người nhị luận ẩm ý thời điểm. Ba bên liên hợp thăm dò đổi xe đã chạy qua một tòa vượt ngang sông Niên cầu lớn. Lái vào cai dô trung tâm thành phố giải phóng quảng trường. Tòa này nổi danh quảng trường ngay tại sông Ninh Bờ. Diện tích bao la. Phong cảnh tú lệ. Có thể xưng Ai Cập thứ nhất quảng trường bởi vì giải phóng quảng trường chiếm cứ lấy cai dô trung tâm thành phố Hoàng Kim khu vực. Cho nên trên quảng trường đủ loại công trình đều là hiện đại hóa nhất quan trọng hơn là. Nơi này được xưng tụng là cả Ai Cập trung tâm chính trị. Ai Cập Trung Ương Chính phủ Cao Ốc cùng Ả Dập Liên Minh Cao Ốc đều tại giải phóng trên quảng trường. Nói danh nước Ai Cập nhà nhà bảo tàng cũng ở nơi đây. Chính vì vậy, giải phóng quảng trường cũng là toàn bộ cai vô trì an chỗ tốt nhất. An toàn không ngại đây chính là ba bên liên hợp thăm dò đổi ngũ tới đây nguyên nhân chỗ. Ở vào nước Ai Cập nhà nhà bảo tàng bên cạnh sông Nin khách sạn chính là liên hợp thăm dò đổi ngũ sắp vào ở khách sạn mà trong mắt Diệp Thiên. Ở vào giải phóng trên quảng trường nước Ai Cập nhà nhà bảo tàng, cùng với trung quanh quảng trường một chút nổi danh tiệm đồ cổ, đều có to lớn lực hấp dẫn. Là hắn cảm thấy hứng thú nhất địa phương đang khi nói chuyện. Ba bên liên hợp thăm dò đổi xe đã chạy đến sông Ninh cửa khách sạn, chậm rãi ngừng lại ngay sau đó. Số lớn nhân viên bảo an liền từ tất trong chiếc xe xuống tới, nhanh chóng phân tán ra, cảnh giới lên. Xác định hiện trường an toàn về sau, Diệp Thiên cùng David bọn hắn mới vừa xuống xe, xuống đất đứng tại cửa khách sạn. Vừa mới xuống xe, Diệp Thiên bọn hắn liền thấy một chương hết sức quen thuộc lại tang thương mặt, đang hướng về phía đại gia mỉm cười đâu, cái này hướng đại gia mỉm cười ra hỏa không phải ai khác. chính là tại Châu Phi đợi hơn mấy tháng bi cô. Hắn đã kết thúc tại ma giúp nhiệm vụ, cho nên chạy đến Kai Ju cùng đại gia hội họp, nhìn thấy cái này ra hỏa trong nháy mắt. Diệp Thiên cùng ma thích trên mặt bọn họ cũng tách ra nổ cười sán lạn.